các bạn đang nghe tại đọc audio.net Chị bà đang trách ở đoạn đấy thôi, ở cái đoạn mà bà ấy bắt đầu mà mà mà có những cái hành động tiêu cực thôi. Thế nhưng mà nếu mà lộn lại từ trước để xét lại những cái cái, cái cái cái cái nguyên ủy vì sao bà làm như thế rồi như thế như thế nào thế nào thì chúng ta phải nhìn nhận lại như thế. Các bạn nào mà đã từng ở cái thời của bọn tôi các bạn để sẽ được xem cái bộ phim Sóng dưới đáy sông của anh núi đó, anh anh à, của, của của anh Xuân Bắc đấy.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 Bà có thể bỏ tiền ra làm rất là nhiều thứ Nhưng bà ấy đưa về một con điên là bà ấy mắc cái sai lầm của bà rồi Đó, chúng ta phân tích về tâm lý nhé Chúng ta phân tích về tâm lý, coi như bà bóng là một nhân vật có thật Ok Đúng ạ Bà mắc cái sai lầm rồi Những người có cùng tầng lớp thì họ sẽ có cách, cách tư duy, duy giống nhau các bạn Tầng lớp ở đây thì sẽ có cách tư duy ở cái tầm đấy Đó